đập vỡ cây đàn dần đời đập vỡ cây đàn người ơi người ơi tình ơi tình ơi đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vôi dần người đến đáo quên lời đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn Người đôi chẳng thấy đến Dần đời chở như bàn tay Chuyện ngày qua Tôi gặp người con gái Mang dòng ca thần buồn Em bảo tôi rằng Anh đi học đàn Để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh đi tìm theo học đàn sau một năm chờ tôi trở về quê hương nhưng người còn thăm dò từng người trong xóm tin nàng, nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu, người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi rất thương nàng và rồi tôi không thương mình. Người ơi còn chi đàn ơi biết ly đâm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen dần đời chỡ như.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 quê hương nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi tôi hỏi thăm giò người trong xóm tin cùng xây đắp gia đình tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình đời ơi còn chi đàn ơi biệt ly Đắm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen Dần đời chớ như Người đôi chẳng thấy đen, xanh đời chớ như bàn.